Audio, kiếm Đạo Độc Tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.bro Người đọc VV Chương 513 tiếp theo Làng Lạc Hàn không nhịn được Cơ hồ như tiểu hài tử thế được đồ vật yêu thích Sẽ lấy cho bằng được Hắn không thể bại Mặc dù Tạ Tri Thu đã từng đánh bại hắn Nhưng đó là Tạ Tri Thu sợ vào thực lực ác chế mà thắng Nếu tính về mặt kỹ xảo Tạ chỉ thu không bằng một góc của hắn Hắn tự nhận bản thân hắn trong thế hệ Cường già trẻ tuổi hiện nay Người có kỹ xảo chiến đấu siêu việt hắn Chỉ ở thiên vũ vực May ra tìm được còn ở tứ đại vực quần Không có ai có thể vượt quả hắn Tối đa chỉ có thể sánh ngang với hắn mà thôi Cho nên khi thấy kiếm pháp của Diệp Trần Hắn rất hưng phấn Giống như ăn phải xuân dược vậy Lăng lạc hàn tung mình nhảy lên Như đại bàng sải cánh Tới trên không trung Chỗ Diệp Trần Tay phải đưa ra phía sau Một tấm lụa mỏng bạch sắc lóe lên như một tia chớp đánh xuống Kiếm quang xoắn ốc vút thẳng lên Diệp Trần đã ra tay Vừa ra tay Đã chém đào quang của lăng lạc hàn thành ba đoạn Sau đó vẫn còn dư thế Chém thẳng tới ngực lăng lạc hàn Nguy hiểm Trường đào của lăng lạc hàn căn bạn không kịp tra vào vỏ Giờ phút này Hắn cũng không thể cho đao vào vỏ được. Chỉ sợ chồng nháy mắt trà đào vào vỏ, chính hắn sẽ bị trọng thương dưới một kiếm kia. Cho nên hắn buộc phải chém xả đào thứ hai. Bên trong kiếm quang hình xoắn ốc lại sinh ra một cái kiếm quang hình xoắn ốc khác. Diệt Trần cũng thoáng cải biến kiếm quang một chút, khiến nó áp súc vào bên trong. Kiếm quang xoắn ốc bên ngoài chỉ là do khí lưu hình thành mà thôi, nhưng lực sát thường cũng không tầm thường. Chỉ kém một chút sự sắc bén mà thôi. Trước ngực lang lạc hàn bị chém rách, miệng phun máu bay ngược ra sau. Trong mắt hắn đều kinh hãi bởi vì thứ hắn tự tin nhất là kỹ xảo đã triệt đề thất bại trước Diệp Trần. Liên tiếp đánh bại hai thanh niên cự đầu của đồng phương vực quần, Diệp Trần đứng trên luận võ đài vẫn như một thành tuyệt thế sát kiếm đã khai phong. Bị ảnh hưởng bởi khí thế của hắn. Không khí xung quanh tràng viền đều như bị lây nhiễm sự sắc bén và lăng lệ tựa hồ như có thể đơn giản xuyên thủng cao sơn, tùng hoành cửu thiên thanh niên đệ nhất cường giả của Nam Phương vực quần, rốt cuộc đã xuất hiện Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, diệt Trần chính thức đã trở thành thanh niên đệ nhất kiếm khách Đồng thời cũng là thanh niên đệ nhất cao thủ của Nam Chắc vực, không thể bây bàn cãi Ai dám phản đối chứ? Ngay cả Thôi Anh Hào và Lăng Lạc Hàn cũng không đỡ nổi một kiếm của Diệp Trần. Thực lực của hắn đã tới cảnh giới cực cao, hoàn toàn siêu việt Lý Tiêu Vân, tính Công Chúa và Sở Trung Tiên, dẫn đầu phía trước leo lên vương tọa trong giới thanh niên Nam Trắc Vực. Đám cường giả trẻ tuổi của Nam Chắc Vực, của Nam Phương Vực Quần rất kích động. Vì Diệp Trần đả bại Thôi Anh Hào và Lăng Lạc Hàn mà hưng phấn. Lại vì Diệp Trần trở thành thanh niên đệ nhất cường giả của Nam Phương Vực Quần mà kích động. Nam Phương vực quần đã rất nhiều năm không có thiên tài tuổi trẻ nào có tên tuổi chân chính trên đại lục cả. Lý Tiểu Vân lúc trước tuy được xem là thanh niên đệ nhất nhân, nhưng vẫn có rất nhiều người không thừa nhận. Bởi vì Lý Tiểu Vân chưa thể đả bại tất cả các cường giả đồng lứa, nên chỉ có thể được xem là đệ nhất nhân, chứ không chính thức. Hiện tại Diệp Trần liên tục đánh bại Thôi Anh Hào, Lăng Lạc Hàn, cũng đồng nghĩa với việc đã gián tiếp đánh bại ba người Lý Tiêu Vân. Cho nên danh hiệu thành niên đệ nhất nhân của hắn là không cần phải luận bàn. Đệ nhất nhân Ở tòa tháp cách đó 10 dặm, là Hàn Sơn hai mắt cũng tỏa sáng, lầm bầm. Những người biết rõ Diệp Trần cũng có biểu hiện đồng dạng như vậy. Bọn họ cơ hồ là chứng kiến Diệp Trần từ lúc nhỏ yếu, từng bước một leo tới đỉnh phong, trở thành truyền kỳ. Loại cảm giác này so với những người khác còn mãnh liệt hơn gấp 10, gấp trăm lần ngoại nhân khó mà lý giải được. người làm sao làm được như vậy? lăng lạc hàn lấy tay che ngực, chậm dãi đứng lên. hắn bị thương cũng không tính là nghiêm trọng, chủ yếu vẫn là do diệp trần hạ thủ lưu tình. dù sao tới lúc bắt đầu tới giờ, lăng lạc hàn cũng không có hành động gì quá phận, nhiều nhất chỉ là một tên cuồng đao. diệp trần thản nhiên nói: mỗi lần chỉ xuất một đao, sớm muộn gì người cũng sẽ bại trận. Ta thua ở phương diện này Làng lạc hàn nghi hoặc Từ khi hắn thiết lập quy tắc Chỉ xuất một đao khi đối địch Thì đao pháp của hắn trong vòng một năm tiến triển rất mạnh Những đao khách bình thường Không phải là đối thủ của hắn Cho dù gặp phải cường dạ đồng cấp Hắn cũng có thể trong thời gian ngắn đánh bại Người đã bước vào đao đạo, Tuy tiến triển cực nhanh Nhưng càng về sau tiến bộ sẽ càng chậm Cuối cùng sẽ dừng lại một chỗ Không tiến thêm được nữa hiện tại người sửa đổi còn kịp nếu chờ tới lúc người nhập vào quá sâu thì có muốn thay đổi cũng khó mà làm được diệp trần với đối phương cũng không tính là bằng hữu gì cho nên tối đa chỉ đề tình hai câu đối với cái vẻ nhìn về đao đạo về phần đối phương có nghe hay không thì không quan hệ tới diệp trần dù thế nào cũng đa tạ Lăng lặc hàn ôm quyền cảm ơn diệp trần một cái Rồi trở về khu vực trả lâu Của tuyết thiết vực Hắn không thèm để ý tới Thôi Hành Hào Một thân đầy máu gần đó Có lẽ tính cách của hắn vốn là như thế Trong lòng hắn chỉ có đau mà thôi Đáng chết Thôi Hành Hào toàn thân đẫm máu Chỉ cảm thấy kiếm khí đang tung hoành trong cơ thể Hắn rất khó có thể tiêu trừ Nếu không phải hắn từng đạt được Không ít linh năng tinh thạch Từ trong một cổ di tích Tu thành linh thể Thì lúc này kinh mạch hắn sớm đã đứt đoạn, trở thành một phế nhân rồi. Diệp Trần lừa mắt nhìn Thôi Anh Hào. Thật ra Thôi Anh Hào có lẽ cũng không bị đánh thảm như vậy. Dù sao hắn cũng là một thiên tài sát thủ, đồng thời đánh bại được tĩnh ngạo huyên, bình thủ với sở trung thiên. Nhưng hắn lại dám dùng kỹ xảo khi đấu với Diệp Trần thì đã phạm sai lầm rất lớn. Kỹ xảo thứ này không phải là dùng để chơi, nếu không thua sẽ rất thảm. Nếu hắn đường đường chính chính giao thủ với Diệp Trần Thì cũng không tới nỗi trọng thương như hiện tại Kỹ xảo của Thôi Anh Hào và Lăng Lạc Hàn Ở trong mắt Diệp Trần Rõ ràng đã tạo thành thói quen Thôi Anh Hào cho rằng Bản thân hắn công kích đã rất nhanh Có thể giết người trong vô hình Nhưng hắn lại bỏ mất một điều quan trọng Tôn trì của sát thủ Phải là một kích mất mạng Sau một kích dùng một chú mục tiêu hay không Cũng phải nhanh chóng thối lui ra thật xa Muốn là một sát thủ phải biết nắm bắt thời cơ Còn Lăng Lạc Hàn cho rằng Mỗi lần xuất ra một đào là có thể nâng cao lực sát thương Nhưng đào đạo cũng giống như kiếm đạo Đều là võ học bát đại tinh thâm Một lần chỉ xuất một đao Thì làm sao có thể phát huy đao ý tới đỉnh phong được Diệp Trần đấu với hai người này Căn bản không cần ra sát chiêu Bởi vì khi hắn ra sát chiêu Là muốn cứng đối cứng Người ta muốn chơi kỹ xảo với hắn Hắn cần gì phải dùng lực phá xảo Nếu làm như vậy thì không thể dứt điểm trong một chiêu được Cho nên hắn chỉ cần vận dụng khoái kiếm bình thường là đủ để giải quyết vấn đề Khoái kiếm của hắn là thuần túy nhanh Không hề có chút tạp chất nào Phối hợp thêm với sát lục kiếm ý của hắn uy lực không hề yếu Nên mới có thể nhẹ nhàng và vỡ hộ thể chân nguyên của Thôi Anh Hào như vậy Lằng Lạc Hàn mặc dù ở trong mắt người khác đáng sợ hơn Thôi Anh Hào Nhưng đối với Diệp Trần thì đối phó với hắn còn đơn giản hơn so với Thôi Anh Hào lăng lạc hàn mỗi lần chỉ xuất một đao, rơi vào mắt Diệp Trần thì sơ hở trồng chất. Chỉ cần kiếm của mình nhanh hơn đao của hắn, thì công kích của hắn trở thành trò cười, không có chút tác dụng nào. lăng lạc hàn có thể đi tới bước này, hoàn toàn là vì những đối thủ trước kia của hắn không có tốc độ công kích nhanh bằng hắn mà thôi. Đồng tử của huyết thủ đường kiệt rụt lại, kinh ngạc nhìn về Diệp Trần. Hắn cho tới hiện giờ chưa gặp qua kiếm khách nào đáng sợ như Diệp Trần thôi anh hào và lăng lạc hàn cũng không chịu nổi một kiếm nam vũ vực quần từ lúc nào xuất hiện kiếm khách khủng bố như vậy không tệ không tệ tạ chỉ thù vỗ vỗ tay đứng lên cười tuồng tìm nhìn Diệp trần nói kỹ sở chiến đấu của người cho dù là ở tiền vũ vực cũng khó gặp đối thủ ngay cả thui anh hào và lăng lạc hàn cũng đều bại dưới tay người bất quá người có từng nghe nói một câu Là cho dù kỹ xảo có ảo diệu như thế nào, thì cũng cần phải có thực lực làm cơ sở. Chu cột không đủ thâm hậu, thì mấy cái gọi là kỹ xảo cũng chỉ là làm trò mà thôi. Nghe vậy, Lăng Lạc Hàn nhướng mày. Những lời này của tạ trì thu cũng kéo cả hắn vào đó. Tuy nhiên, hắn phải thừa nhận, thực lực của tạ trì thu không phải dùng kỹ xảo là có thể đánh bại được. Diệt Trần liếc mắt nhìn tạ trì thu nói. Xuống đây thử một chút là biết. Tất nhiên, ta đến đây là có ý định quét ngang cả nam phương vực quần này. Nếu không thì còn gì là thú vị. Tạ trì thù vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình bao phủ lên người thôi anh Hào, kéo hắn về trả lâu. Còn tạ trì thù thì nhẹ nhàng điểm trên một cái đã xuất hiện trước mặt Diệp Trần. Trong vòng 5 chiêu, trong vòng trăm chiêu, ngươi bại. Tạ chỉ Thu cũng không nắm chắc, có thể trong vòng 30 chiêu đánh bại được Diệp Trần, cũng giống như hắn không thể nào trong vòng 10 chiêu đánh bại được Lăng Lạc Hàn vậy. Ra chiêu đi. Bên Hồng Diệp Trần lúc này không phải thượng phẩm thường trường kiếm, mà một vỏ tam kiếm ngay trước hắn hay dùng. Đối phó với cường giả dưới linh hải cảnh, chỉ cần dùng bộ kiếm này là đủ. Tạ Chỉ Thu đột nhiên công kích, thân thể hắn như bất động. Nhưng một quyền đã đánh ra Hắc sắc quyền khí hợp thành một cái cự đài đầu lâu hung hăng sống tức diệt Trần Trên đường nó đi qua Miệng há rộng phát ra những tiếng rít chói tai Sóng ẩm thê lường của nó Có tác dụng làm người khác mất tập trung diệt Trần ý chí rất kiên định Bất vì sở động Lúc tạ Chi thù còn chưa xuất quyền Thì hắn đã cảm ứng được quyền thế của đối phương Ta vung lên Lôi chạy kiếm bắn ra Một chiều thiền lôi thiết chém nát đầu lâu kiếm khí của quyền khí ầm ầm nổ mạnh. Nghịch thức thiên lôi thiết, chân trái dẫm mạnh xuống đất, diệt trần theo sát kiếm chiều thiên lôi thiết, tay trái vùng lên phá phổi kiếm chém ngược lên. Ô, thật sự rất có tài. Tạ chỉ thù cũng không kinh hãi, là người tù ma đạo, hẳn đối với các chiêu thức kỳ lạ cổ quái đã kiến thức rất nhiều chiêu thức kỳ lạ hơn nghịch thức thiên lôi thiết cũng đã gặp không ít. Hắn chỉ cảm thấy kỳ lạ ở chỗ là nghịch thức thiên lôi thiết rõ ràng là suy diễn từ thiên lôi thiết mà ra. Cả hai tuy đối nghịch nhau nhưng vẫn hỗ trợ cho nhau, kín không sơ hở. Tạ chỉ thù lùi về phía sau, trong lúc lùi lại, trước người hắn đồng thời hình thành một cái bình chứng màu đen, triệt tiêu công kích của nghịch thức thiên lôi thiết. Ma khí thập cường quyết Khi lưu lại hơn trăm mét, hắc khí sau lưng tại trì thù bắt đầu cuồng động, hóa thành một con cốt ma. Trong hốc mắt của cốt ma có hỏa diễm màu đỏ thiêu đốt. Tuy là hỏa diễm nhưng lại không hề cảm nhận đấu chút cảm giác nóng rực nào, mà chỉ có âm trầm, lạnh lẽo tới tận sưng tủy, phẳng phất như là một loại dị hỏa kết hợp từ âm khí và băng khí mà thành. Hết trường 513, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro người đọc VV. Trường 514, Thần Uy của Phá Hư Chỉ. Cốt mà ngửa mặt lên trời liên tục rít lên, hắc sóc sóng âm lan ra phạm vi vải dặm xung quanh. Đám người xung quanh chỉ có vài người là không bị ảnh hưởng Còn đa số, thần sắc đều bất ổn, Ánh mắt tán loạn Cái này không liên quan đến huyết mạch Hẳn là áo nghĩa công pháp của ma đảo Bán yêu huyết mạch ở sau lưng Sẽ hiện ra hư ảnh yêu thú Là tự nhiên do huyết khí hình thành Mà cốt ma sau lưng tại chi thu Rõ ràng là do chân nguyên mô phỏng thành Dùng áo nghĩa vận hành Do đó đặc tính cũng khác nhau Từ khi thế trên người cốt ma tỏa ra rõ ràng không phải là sơ dai áo nghĩa võ học mà là trung dài áo nghĩa võ học. Trình độ huyền ảo chỉ tới mức này, chỉ có sinh từ cảnh vương giả mới có thể tạo ra. Trên người Diệp Trần lúc này tràn ngập kiếm ý sắc bén, hắc sắc sóng âm vừa tới gần, lập tức bị chôn vùi. Diệp Trần lãnh đạm nhìn về phía tạ trì thu. Cốt ma lúc này đã triệt để hình thành, tạ trì thu bước nhanh về phía trước, một quyền đánh ra. Quyền khí phát ra thành âm như ma quỷ gào khóc thảm thiết, so với một quyền lúc trước mạnh hơn không chỉ một hai lần. Tạ Chi thù cười hà hà nói. Ma khí thập cường quyết có thể tăng phúc mười lần chiến lực, đối phó với người chỉ cần tăng phúc hai lần là đủ rồi. Chỉ sợ người mộng tưởng mà thôi. Diệt Trần tự nhiên không tin tạ Chi thù có thể lĩnh ngộ một cái trung giải áo nghĩa võ học tới mười thành hỏa hầu có thể đạt tới hai ba thành đã rất không tồi rồi nhưng từ đây cũng có thể thấy được tạ chi thù đúng là có được y bát truyền thừa của mấy vị ma đạo vương giả nếu không hắn làm sao có được chung dài áo nghĩa võ học kim diệu chấn sát kiếm hai tay cầm kiếm lời chạy kiếm trong tay diệt trần dùng một tần suất cực nhanh liên tục rung động thành sắc kiếm quang nhanh chóng được bao phủ thêm một tầng hoàng sắc Một kiếm nhanh chóng chém lên quyền đầu của đối phương. Tia lửa bắn ra khắp nơi. Luận võ đài cũng bị biến thành một cái tổ ong chẳng chịp. Hắc sắc quyền khí nắm trên tay của tạ trì thù bị xoắn nát. Cả người không nhịn được phải lui lại mấy bước. Cốt mà sau lưng cũng liên tục lay động. Tạ trì thù bị đánh lui. Trong tuyết thiết vực trả lâu, cả đám người ở đây đều kinh hãi. <cười> Tạ trì thù hừ lạnh một tiếng, hai nắm tay đấm mạnh vào nhau, hắc khí lại bành trướng lên. Ma khí thập cường quyết, tam cường hợp nhất. Chỉ thoáng chốc, khí thế của tạ trì thù lại tăng lên, quyền thế mạnh hơn, hùng hằng đánh tới biển, biến cả luận võ đài thành một cái lồng màu đen, quỷ khí ung um tùm. Đối mặt với một quyền này, Diệp Trần không lùi mà tiến xong kiếm giao nhau Liên tục chém ra nghịch thức thiên lôi thiết Và thiên lôi thiết hình thành xong kiếm lưu Cả trang viên đều phải lắc lư Sóng sùng kích mãnh liệt Từ giữa hai người bộc phát ra Với tốc độ hơn gấp 10 lần tốc độ âm thanh lan ra ngoài Khiến cho những dãy núi cách đó cả trăm dặm Xuất hiện vô số khe nứt rất nhỏ Chiến lược tăng phúc 3 lần cũng không thể đánh bại hắn Hai chân bám chặt trên mặt đất Cả người tại trì thù trượt lui lại phía sau Hắc sắc khí lưu quanh người lại cuồn động. Tạ trì thù đạp vỡ một góc luận võ đài, dừng thế lui lại. Hai tay kết ấn, chọc mạnh vào trong hai bả vai của cốt ma, khiến cho khí thế của hắn một lần nữa tăng vọt. Cách đó vài trăm mét, Diệp Trần lặng lặng đứng nhìn biến hóa của tạ trì thu Từng sợi tơ, kiếm khí lượn lờ quanh thân thể, tàn mát ra một tầng thanh ý. Khắc <cười> khắc! Tạ trì thù ngẩng đầu lên. Trong miệng phát ra tiếng cười ghê rợn, hai cánh tay của hắn lúc này đã bị một tầng hắc sắc quàng màng phủ kín, tổ hợp thành hình dạng cốt thủ cực lớn. Trên cốt thủ là một cái bàn tay xương cũng lớn không kém, mỗi một ngón tay đều dài đến cả thước. Móng tài sắc bén cong vòng như lưỡi câu, lẽ lên ánh sắc xám đen. ma khí thập cường quyết có thể tăng phúc chiến lực, đồng thời cũng ẩn chứa sát chiêu. Có thể bức tà tới mức này, người cũng đủ tự hào rồi. Tiếp theo ta sẽ hoàn toàn áp chế ngươi Dứt lời Tạ chỉ thù cực tốc đánh về phía Diệp Trần Cánh tay bị ma hóa của hắn vỗ mạnh Tới hình thành năm vết cào màu đen Thật lớn Kéo dài trong hư không Trong nháy mắt đã tới gần Diệp Trần Choang Diệp Trần chém ra một kiếm đón đỡ cánh tay của cốt ma Cánh tay này ẩn chứa lực lượng cường đại Không thể tưởng tượng nổi phẳng phất như một cự nhân huy trường đánh bay cả Diệp Trần và kiếm của hắn ra ngoài. Ngã xuống! Tạ chỉ thù nhanh chóng đuổi sát theo. Cánh tay cốt mà của hắn biến chào thành quyền đánh tới. Kim diệu trấn sát kiếm! Người còn đang giữa không trùng, Diệp Trần cũng không cải biến từ thế. Thấy quyền đầu của tạ chỉ thù đánh tới, hắn liền chém ra một chiều kim diệu trấn sát kiếm, có sáu thành hỏa hầu ngành đón. Những tia lửa như pháo hoa đẹp mắt bắn ra xung quanh. Diệp Trần lại bị đánh lui. Cánh tay cốt ma này có lực lượng quá kinh khủng. Chẳng những lực phòng ngự thật phần đáng sợ. Lực công kích cũng viễn siêu sấu bảy thành sơ dài áo nghĩa võ học. Người đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Bại đi! Ở đây không có ai biết rõ sự đáng sợ của ma khí thập cường quyết như tạ chi thu. Lúc trước khi có được ngọc giản của môn võ học này, hắn cũng thập phần rung động. Chỉ một quyền đánh giả cũng đủ đánh nát một ngôi sao băng Có đường kính tới mấy trăm dặm Một vật thể cực lớn như vậy Lao tới với vận tốc cực cao Thì ngay cả vương giả bình thường Cũng phải tránh lui Cánh tay cốt mà Càng thêm nắm chặt, cực tốc công kích Trong lúc nhanh chóng lùi lại Diệt Trần muốn né tránh rõ ràng Là không có khả năng Nhưng hắn cũng không cần né tránh Tay trái hắn nâng lên Ngón trò rỗi ra, điểm nhẹ một cái Màn cảnh tượng khiến người ta phải sợ hãi phát sinh. Một ngón tay thô to cỡ bắp chân, dài hơn một mét nổ bắn ra điểm mạnh lên cái quyền đầu của cánh tay cốt ma. Lực phòng ngự khủng bố của cánh tay cốt ma lúc này lại không khác gì thủy tình yếu ớt, lập tức bạo liệt ra. Cả cánh tay cốt ma đều bạo toái. Tạ chỉ thù thân hình kịch chấn, thất khiếu chảy máu, trong miệng còn phun ra một ngụm máu lớn. Lôi chạy kiếm vào vỏ, Diệt Trần Thản nhiên nói Tuy rất không muốn nói Nhưng ta mạnh nhất không phải là kiếm pháp Mà là chỉ pháp Lúc trước Từ trong thế giới dưới lòng đất trở về Trong lúc theo bất tử tế đàn Xuyên phá không gian Diệt Trần đã đem phá hư chỉ tìm hiểu Tới bà thành hòa hầu Hết chừng 514 nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyện Người đọc VV Chuyện 515 Hóa kén Thành Bướm Tu Thành Linh Hải Cảnh Bà Thành Hỏa Hầu nghe có vẻ rất thấp Nhưng phá hư chỉ ẩn chứa Không phải là áo nghĩa bình thường Mà là không gian áo nghĩa cực kỳ hiếm thấy Thời gian vi tôn Không gian vi vương Những lời này không phải là nói suông Khi thời gian áo nghĩa không hiện thế Thì không gian áo nghĩa chính là áo nghĩa mạnh nhất Có thể khắc chế tất cả các áo nghĩa còn lại Phá hư chỉ cũng không phải là một chiêu Mà là một bộ diệt Trần học được là đệ tam thức Nếu nói đệ nhất thức và đệ nhị thức Là sơ cấp áo nghĩa võ học Thì đệ tam thức Cho dù không phải là trung dài áo nghĩa võ học Thì cũng là sơ dài đỉnh tiêm nhất Uy lực hoàn toàn có thể sánh với Những trung dài áo nghĩa võ học khác nếu không phải lúc tất yếu thì diệp trần sẽ không thi triển ra phá hư chỉ của mình bởi vì chiều này hắn muốn dùng làm sát thủ giản không định bạo lộ ra ngoài khi bạo lộ tức là lúc hắn muốn sát nhân diệt khẩu hiện tại hắn sử dụng cũng không phải là muốn giết tạ tri thu mà phá hư chỉ hiện tại đã không còn là sát thủ giản của hắn nữa sát thủ giản hiện tại chính là liên tâm kiếm khí trong đàn điền của hắn một tiên liên tâm kiếm khí so ra kém xa phá hư chỉ đệ tam thức của hắn Nhưng nếu dùng liên tâm kiếm khí hình thành một cái kiếm khí phong bạo Thì uy lực tuyệt luân Phạm vi công kích rất lớn Lợi hại nhất không phải là kiếm pháp mà là chỉ pháp Ẩn giấu thật sâu chân Long nhất vi trùng thiên Không người có thể ngăn cản Đông ma tạ chi thu thì sao Hiện tại cũng không phải là đối thủ của Diệp Trần Quá mạnh Đây chính là thực lực chân chính của Diệp Trần sao không chỉ có đám người của nam phương vực quần mà ngay cả đám người của tuyết thiết vực cũng kinh ngạc ngây người nhất là lăng lạc hàn thôi anh hào và đường kiệt bốn người bọn họ tới đây chính là muốn quét ngang cái vũ đạo trà hội này lúc đầu quả thật rất thuận lợi thiếu chút nữa đã thành công nhưng kết quả lại đụng phải diệp trần khiến cho bọn chúng thất bại chồng gang tấc hơn nữa còn thất bại rất thê thảm hiện tại ngay cả tạ trì thu cũng không phải là đối thủ của diệp trần Thì còn có ai có thể ngăn cản Diệp Trần đây? Không thể ngờ được Diệp Trần đã phát triển tới tình trạng đáng sợ như vậy. Ta thực sự muốn hoài nghi, hắn có phải hay không là từ Lưu Văn Tông chúng ta đi ra? vẻ mặt của La Hàn Sơn lúc này thật phần chấn động và khó tin. Chú Mai nói. Lòng có lớn có nhỏ, có thể ẩn trong ao, cũng có thể bay lượn trên cửu thiên hành vân bố vũ. Diệt Trần không thể nghi ngờ Chính là Trần Long đã hàng lâm tới Lưu Văn Tông chúng ta Trước kia là lúc hắn còn đang ngủ đông Ẩn mình chờ đợi Một khi hắn tỉnh giấc dương cánh Chính là lúc hắn đạp bằng cửu thiên Ta còn không có bại Viêm ma thần trưởng Cốt ma sau lưng tạ chỉ thù tản ra Một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể hắn Hai cánh tay hắn bốc lên hỏa diễm đỏ rực Giống như bất diệt chi viêm Hắn đạp mạnh lên mặt đất, định trụ thần thể, hai tay liên tục huy động bù ra từng cái hỏa trường. Ngọn lửa như bão táp ùn ùn đánh tới, mà trào sắc bén như ẩn chứa hiện, ẩn chứa. Hỏa chi áo nghĩa rất đáng sợ. Thấy tạ chi thu vẫn còn tuyệt học đáng sợ như vậy, ai cũng khiếp sợ. Không hổ là đồng mà tạ chi thu, vừa nghe tiếng đã khiến không ít người sợ hãi. Nếu đổi thành người khác, Chỉ sợ đã sớm bại trận rồi, làm sao có thể bức hắn đến tình trạng phải liều mạng như lúc này. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đều cảm thấy Diệp Trần thật mới thật là đáng sợ. Diệp Trần lắc lắc đầu, ngón trò tay phải cách không điểm ra một chỉ. Một ngón tay dài hơn 10 mét, thô to hơn 1 mét, vân tay cũng có thể phân biệt được rõ ràng tàn mắt ra vừng sáng trong suốt, như một ngôi sao trồi chôn vùi hỏa trường của tạ chi thu. Thế như trẻ tre, điểm lên hội thể chân nguyên của hạ Tạ Tri Thu. Luận võ đài rốt cuộc đã không chịu nổi áp lực bị trên nằm xe bảy nhanh chóng sụp đổ. Tạ chi Thu cũng bị một chỉ của Diệp Trần đè sâu xuống mặt đất, tóc tai bù xù. Giờ phút này, hắn cực kỳ thê thảm. Diệp Trần vẫn phòng khinh vần đạm, đứng tại chỗ, khiến cho mọi người nhìn thấy đều phải hít vào một ngụm khí lạnh. Mạnh như Tạ chi Thu, ở giữa tay Diệp Trần cũng phải chật vật đến tình trạng này tại chi thu bại. Thôi anh hào và đường kiệt Hoàng sợ nhìn tại chi thu bị ngón tay cực lớn kia đè mạnh dưới mặt đất. bọn hắn có thể nhìn ra được. lúc này tại chi thu không thể động đậy được chút nào, giống như đang bị một cái trọng sơn áp chế. mà đứng đối diện đó là diệp trần một thần áo lam phòng hình vần đạm rất bình tĩnh. tại chi thu không phải là một bông hoa ở trong nhà mà là một đóa hoa hoang dại trên thảo nguyên. Từ trong giết chóc mà trưởng thành Từ trong giết chóc mà thăng hoa Thành tựu của hắn không hề có chút giả dối nào Mà là thật sự được tôi luyện trong sinh tử đi ra Từng bước hắn đi Đều đạp lên rất nhiều người Nghi vấn thực lực hắn Mà hắn càng làm cho mọi người khiếp sợ Là một thần một mình sông sáo và thiên vũ vực Thiền vũ vực là trung tâm của cả đại lục Là nơi thiên tài tuyệt đỉnh tụ tập Nhiều không kể xiết. Ở nơi đó thiên tài rất nhiều Mà yêu nghiệt cũng có Tại đó muốn lập nên tên tuổi còn khó hơn lên trời. Không biết đã có bao nhiêu người mang đầy thương tích, thậm chí là mất mạng ở nơi đó mà tên tuổi vẫn không ai biết đến. Nhưng tạ trì thù lại làm được những việc mà rất ít người có thể làm được là để cho danh xưng đồng mà của hắn vàng danh tại thiên vũ vực, danh khí cũng không nhỏ. Nhưng hiện giờ chuyện gì xảy ra? Đường đường là đồng mà tạ trì thù lại bị một người trẻ tuổi còn chưa bước ra khỏi nam phương vực quần. Đánh cho không có lực hoàn thủ Phải nằm bẹp dí trên mặt đất Nếu không phải bọn hắn tự véo mình Thì bọn hắn còn hoài nghi Có phải bản thân đang nằm mơ hay không Lằng lạc hàn hít sâu một hơi Nói với hai người bọn hắn Đừng đưa cái bộ mặt không thể tin ra như vậy Yêu nghiệt ra đời là không hề có lý do Đã có một đồng ma tạ trì thu Thì tại sao lại không thể có một dịp trần Thời đại này Thiên tài tầng tầng lớp lớp Không có mạnh nhất Chỉ có càng mạnh hơn nữa mà thôi Thật ra chính bản thân Lăng Lạc Hàn cũng rất rung động. Làm sao lại để cho bọn họ gặp phải Diệp Trần rồi cùng bị Diệp Trần đà bại một lúc chứ? Hết chương 515 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyện audio VV. Bro, Người đọc vv Chương 516 Hoa kén thành bướm tu thành linh hai cảnh Tiếp theo Vì dịp tiệc chúc mừng 3 ngày liên tục Cũng không thể tránh Lưu Văn Tông lòng trọng như vậy Bởi vì cái danh hiệu Nam Phương Vực Quần Thanh niên đệ nhất nhân Khiến mọi người quá khiếp sợ Phải biết rằng nhân khẩu của Nam Phương Vực Quần Đầu chỉ mấy ngàn ức Tối thiểu cũng đạt tới trên vạn ức Mà trong vạn ức người đó, người dưới 30 tuổi chỉ ít cũng có ngàn ức. Là đệ nhất nhân trong hơn ngàn ức người, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiếp sợ rồi. Mà bối cảnh của Diệp Trần là gì? Một cái Diệp gia một trong mắt đại gia tộc của thiền phòng quốc, một cái lưu vần tông thất phẩm tông môn. Ngoài ra không có cái gì bối cảnh hiền hách cả. Nếu Diệp Trần là đệ tử của ngũ phẩm tông môn, có lẽ sẽ không tạo ra hành động như vậy. Nhưng hắn lại chỉ là một tên tiểu tử vô danh mà thôi Khi Diệp Trần trở lại Diệp Gia Thì Diệp Gia cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế Cả gia tộc hàng hái chúc mừng ba ngày Mà lúc này pho tượng hoàng kim của Diệp Trần cũng đã làm xong Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Thì pho tượng này sẽ trở thành biểu tượng của Lạc Thành từ nay về sau Trong hơn vạn năm, mười vạn năm Hậu nhân muốn lại tại Lạc Thành kiến tạo một pho tượng của bản thân Thì chỉ ít cũng phải có thành tựu ngang bằng Hoặc vượt trên Diệp Trần mới được Đương nhiên cái khả năng là vô cùng xa vời Một cái lạc thành Không nói rộng ra là cả thiên phòng quốc Xuất hiện một Diệp Trần Cũng đã là thiên đại kỳ tích rồi Ai còn dám hy vọng xa vời Sẽ có một thiên tài thứ hai Có thể sánh vai với Diệp Trần Chúc mừng tuy tiến hành ba ngày Nhưng Diệp Trần chỉ lộ diện một lần rồi thôi Thời gian còn lại Hắn đều dùng để tu luyện cả Ồ, oh, sát lục kiếm hồn đã muốn thành. Ngồi trong mật thất, mi tâm của Diệp Trần phật phòng liên tục, huyết sắc kiếm ý mất khống chế liên tục lan tràn ra ngoài, khiến cho mi tâm của Diệp Trần trông như một khối bảo thạch tàn ra hào quang trói lọi. Một thanh âm chấn động thật lớn vang lên trong hồn hải của Diệp Trần, tuy nhiên ở ngoại giới lại không hề có động tĩnh gì. Mặt ngoài của sát lục kiếm hồn hình thức ban đầu đang dạn nứt, từng phiến từng phiến bụi sắt rơi xuống theo từng mảng bụi sắt bong ra hào quang đỏ sậm mãnh liệt tiết ra ngoài sắt lục kiếm hồn hình thức ban đầu lúc này liên tục phóng xuất ra ngàn vạn đạo huyết sắc kiếm quang kiếm quang tung hoành xua tàn một bộ phận hắc khí trên hồn hải chiếu rọi một phương thế giới trong hồn hải tiếng kiếm ngân kinh thiên vang lên những mảnh bột sắt bên ngoài rốt cuộc đã bong chóc ra hết cổ phát trường kiếm đã hoàn toàn biến đổi Toàn thân như huyết sắc thủy tinh tạo thành vô cùng sắc bén. Ở trên thần kiếm có một đường tơ máu, dài hẹp, lan tràn ra, phát ra khí tức sát lực vô cùng khủng bố. Sát lục kiếm hồn, thanh! Diệp Trần còn chưa kịp thở ra một hơi, thì một cổ sát lục kiếm ý hùng hồn từ trong mi tâm của hắn phát tiết ra ngoài, khiến cho cả cái sần nhỏ của hắn bị phân thành hai. Kiếm ý khủng bố lập tức hấp thù đại lượng nguyên khí. Hình thành một đạo huyết sắc kiếm khí, xé rách cả thiên thanh. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiền Hào và Trầm Ngọc Thành nhanh chóng chạy tới. Đi theo còn có rất nhiều Diệp già trưởng lão. Vụt! Một đạo nhân ảnh nhanh chóng phóng ra, chính là Diệp Trần. Phụ thân mẫu thân, còn chuẩn bị đột phá nên tạm thời phải rời khỏi gia tộc một lúc. Dứt lời, không đợi phụ phụ Diệp Thiền Hào kịp phản ứng. Diệp Trần đã hóa thành một đạo lưu quang phóng đi. Đột phá? Không lẽ là đột phá lên linh hải cảnh? Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thành không khỏi sợ hãi, hít vào một ngụm lãnh khí. Phương Bắc Lạc Thành có mảnh sơn mạch rộng lớn tên là Nam La Sơn Mạch. Bên trong Nam La Sơn Mạch có rất nhiều yêu thú. Sinh sôi nảy nở cực nhanh, giết hoài không giết. Hết, cho nên nơi này, Chính là nơi thí luyện của các đệ tử Nam La Tông Véo Một đạo lưu quang vạch phá chân trời cực tốc Lao vào trong Nam La Sơn Mạch Không ngờ sát lục kiếm hồn vừa thành Thì cũng muốn đột phá linh hải cảnh Từ tinh cực cảnh lên linh hải cảnh Chính là một cửa hóa Phàm quan Vượt qua cửa ải này Tuổi thọ trực tiếp gia tăng Thêm trăm tuổi Đạt tới ba trăm năm thọ nguyên Cũng bởi vì hóa phạm quan rất trọng yếu Nên thời điểm đột phá cũng sẽ dẫn động tuần lôi kiếp Trên một đỉnh núi, Trần Nguyên trên người Diệp Trần ba động cực kỳ không ổn định, khiến cho thiên địa cũng kịch biến. Nguyên khí ao ao tụ tập. Các yếu thú trong phạm vi trầm dặm xung quanh đều vô cùng sợ hãi, nhanh chóng trốn vào trong hàng run dày, đưa mắt nhìn về chỗ Diệp Trần. Kinh Diễm Thiên đột nhiên nứt ra, từng đạo lôi điện đánh xuống. Những đạo lôi điện này sau khi rời khỏi Kinh Diễm Thiên, tùy đã mất đi sự thuần túy, nhưng lại ẩn chơi ý chí của thiên địa. Mà thiên địa ý chí là thứ còn cao cấp hơn nhiều so với võ đạo ý chí, bởi vì nó là do quy tắc biến thành. Crack Mấy ngọn núi gần đó lập tức bị phách nát, lôi ph hỏa văng khắp nơi, ngay cả mặt đất cũng bị lôi điện bổ ra như cái hố thật to. Đúng lúc này, Trần Nguyên trong cơ thể của Diệp Trần bạo phát theo đỉnh đầu của Diệp Trần, nối thẳng tới chỗ nứt của kinh diễm thiên trên không trung lôi điện vốn đang quấy phá lung tung thì lúc này bị trần nguyên của diệp trần dẫn dắt hội tụ lại đánh tới hồn hải của diệp trần phá diệp trần nhấc kiếm bổ đôi cả lôi hải trên đầu lôi hải tuy bị bổ đôi nhưng thiên địa ý chí ẩn chứa trong đó vẫn đánh vào hồn hải của diệp trần khiến cho hồn hải của hắn sóng gió ngập trời thiên địa ý chí linh hồn thì ra là thế Thiên địa ý chí không phải không có lực sát thương. Một khi kiếm ý của Diệp Trần chống đỡ không nổi, thì hồn hài của hắn sẽ lập tức bị phách tan, linh hồn chôn vùi. Trái lại, nếu kiếm ý có thể chống đỡ được thiên địa ý chí, thì thiên địa ý chí sẽ có tác dụng rèn luyện cho hồn hài, khiến hồn hài càng trở nên mạnh mẽ và linh hồn càng thêm tinh thuần. Đương nhiên thiên địa ý chí cũng sẽ theo ý chí của võ giả biến hóa mà biến hóa theo. Võ giả có ý chí càng mạnh thì thiên địa ý chí cũng càng mạnh. cho nên những người có ý chí yếu kém, hy vọng bước vào linh hải cảnh rất lớn. nhưng điều kiện tiên quyết là phải có cơ hội để tiến vào linh hải cảnh. kiếm ý của diệt trần quá mức mạnh mẽ, nên dẫn đến phát thiên địa ý chí cũng cường đại khác thường. một lần lôi kiếp đi qua, lần lôi kiếp thứ hai đã tới. lôi kiếp này cũng không phải dạng bó như lần trước, mà như một quả lôi cầu từ trên cao nện xuống thiên lôi thiết vô số làm sắc kiếm quang phóng ra lôi cầu liền bị cắt phá vô số mảnh chỉ có thiên địa ý chí vô hình vô tướng tiếp tục đánh vào hồn hải của diệp trần bằng vào sát lục kiếm ý diệp trần chống cử lại thiên địa ý chí rất dễ dàng không hề chịu chút tổn thương nào nhờ đó mà linh hồn hắn càng lúc càng cường đại hơn rầm rầm rầm lần lôi kiếp thứ ba giáng xuống lần này là một khối tia chớp hình người nhưng không phải là một người mà rậm rạp chẳng chịt như một đội quân phóng xuống diệt trần trong đó có không ít lôi nhân trên tay cầm theo tia chớp là vũ khí không ngừng vùng vẫy như một võ giả cường đại ngay cả lôi nhân cũng đi ra kiếm ý của tiểu gia hòa này cũng mạnh bất thường ngay cả thiên địa cũng phải đố kỵ trên một ngọn núi cách đó hơn trăm dặm có một thân ảnh yểu điệu đứng đó Nữ tử này không ai khác ngoài Nam La Tông tông chủ Long Bích Vân Long Bích Vân ngay lúc Diệp Trần đội kiếp đã tới đây rồi Nam La Sơn Mạch cách Nam La Tông chỉ hơn 2.000 dặm Cho nên chỉ trong thoáng chốc là nàng đã chạy tới Vừa kịp nhìn thấy chàng cảnh Diệp Trần độ kiếp Do đó nàng mới giật mình kinh hãi Nàng nhớ không lầm thì năm nay Diệp Trần mới 24 tuổi 24 tuổi độ linh hải cảnh lôi kiếp chẳng phải là so với huyền hậu còn sớm hơn một năm sao kim diệu chấn sát kiếm kim càng kiếm khí phóng ra lôi nhân quân đội ngay chính diện bị chấn giết thêm một đạo kim quang kiếm khí nữa quân đội lôi nhân liền sụp đổ hóa thành lôi nguyên khí thần túy tiêu tán trong thiên địa sau đó phổ thiên cái địa thiên địa ý chí tiến vào trong hồn hải của diệp trần giống như được ăn vật đại bổ Diệp Trần cảm giác vô cùng phấn chấn, linh hồn lực nhanh chóng lớn mạnh, không hề có dấu hiệu dừng lại. Tốt, lại đến. Diệp Trần chỉ kiếm lên trời nói. Thiên địa như phẫn nộ vì lời nói của Diệp Trần, lần lôi kiếp thứ tư này không chỉ có lôi nhân mà còn có lôi long mã. Lôi nhân còn có cả lôi giáp bao quanh, đây chính là một quân đội lôi nhân chính quy từ trong hư không sinh ra. Khi thế thiên quân vạn mã vô cùng áp bách, đệ tứ lôi kiếp. Lòng Bích Vân vốn cho rằng lôi kiếp của Diệp Trần đã xong, nhưng không ngờ được vẫn chưa chấm dứt. Lần lôi kiếp thứ tư đã giáng xuống hóa thành thiên quân vạn mã vây giết Diệp Trần. Số lượng so với lần lôi kiếp thứ ba phải gấp mấy lần, ngay cả lôi nhân cũng cường đại hơn rất nhiều, chứ đừng nói tới đám lôi long mã cùng với đám lôi nhân có lôi giáp kia. Độ tới đệ tam lôi kiếp đã cực kỳ hiếm thấy. Không biết hắn có trụ qua được không đây? Nếu có thể trụ được, thì linh hồn hắn sẽ được rèn luyện tới một mức độ khó tưởng tượng được. Lòng Bích Vân rất hầm mộ, lôi kiếp linh hải cảnh không bị khống chế. Muốn bước vào sẽ bước vào, không hề có dấu hiệu đặc biệt nào. Cho nên rất nhiều người biết độ lời kiếp càng cường đại, thì linh hồn càng lớn mạnh. Nhưng cũng không ai có thể khống chế được. Cho nên đại đa số đều kỳ vọng cô động ra võ hồn. Như vậy một khi độ lôi kiếp Thì linh hồn lực sẽ được rèn luyện nhiều hơn Nói là vậy Nhưng lôi kiếp càng mạnh Thì phong hiểm càng lớn Nếu như nói với người bình thường dễ dàng đội qua lôi kiếp Thì những người có ý chí cường đại Lại không nhất định Bởi vì bọn họ tiếp nhận khảo nghiệm khủng bố hơn nhiều Đối mặt với đội quân lôi kiếp khủng bố như vậy Kiếm pháp của Diệp Trần đã có hơi chút không chịu nổi Nên hắn thu hồi trường kiếm Mười ngón tay liên tục run lên Xẹt xẹt xẹt Vua số liên tầm kiếm khí bắn ra Hóa thành kiếm khí phong bạo Săn giết đội quân lôi kiếp Số lượng của đội quân lôi kiếp rất nhiều Nhưng kiếm khí phong bạo Cũng không ít mỗi thời mỗi khắc Đều có đại lượng kiếm khí bắn ra Dễ dàng đối phó Rất nhanh Đệ tứ lôi kiếp đã qua Linh hồn lực của Diệp Trần lúc này Đã tăng vọt một mảng lớn Khiến cho mì tầm của hắn cũng phồng lên Không cách nào rút lại được lôi kiếp có lẽ đã xong lòng bích Vân cũng thở phào một hơi có chút khiếp sợ thủ đoạn của diệt trần ầm ầm đột nhiên vô số tiếng sấm rền vang lên thiền địa đột nhiên tối đen đưa tay không thấy được năm ngón một loạt tiếng bạo tạc tiếp tục vang lên khiến cả nam la sơn mạch cũng phải run rẩy đây là lòng bích Vân ngẩng đầu lên trợn mắt há mồm nhìn bầu trời Trên không trung một cái khe nứt cực lớn hiện ra Dài tới hơn 10 dặm Rộng cũng chừng 3-4 dặm Đó là lỗ hồng trên bình trướng Của kinh diễn thiên Rồi sau đó vừa số lôi điện tập kết của một chỗ Hóa thành một tòa cung điện bằng lôi điện vô cùng lớn Tòa cung điện này cơ hồ như thật Còn có một đầu lôi lòng vườn quanh Bên ngoài cung điện Tiếng rồng ngầm vang vọng cả thiên địa Đệ ngũ lôi kiếp Lôi điện long cung kiếp lòng bích vân thì thào trần nguyên hóa hại vạn lưu quy tông áp lực trước giờ chưa từng có khiến cho tinh thần khí của Diệp trần đã tập trung cao độ Mình mồng cuồn cuộn linh hồn lực giống như núi lửa phun trào theo mi tầm của Diệp trần phát tiết ra ngoài Trong đàn điền cũng chuyển tới thành ầm lốp bốp liên tục chứng tỏ trần nguyên hạch tâm đã bắt đầu hòa tan hóa thành đại lượng trần nguyên dạng lỏng trần nguyên dạng lỏng này chảy xuôi trong đan điền nhìn như một cái hồ nước, một cái hồ nước sành biếc một màu, bên trên hồ nước vẫn còn có nửa cái hạch tâm chân nguyên, chưa kịp hòa tan đang phiêu phù. Cùng lúc, thiên địa nguyên khí trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh điên cuồng vọt dế diệp trần. Diệp Trần lúc này giống như một cái động không đáy không ngừng cắn nuốt nguyên khí luyện hóa thành chân nguyên, bổ sung cho cái đan điền vẫn còn trống trải của hắn. Không được rồi, tốc độ luyện hóa nguyên khí quá chậm. Phải cần thêm thượng phẩm linh thạch hỗ trợ. Lồi điện lòng cung kiếp chậm rãi đánh xuống. Diệp Trần vội vàng lấy ra đại lượng thượng phẩm linh thạch. Trần nguyên chấn động. Thượng phẩm linh thạch thì nhỏ bạo toái hóa thành đại lượng nguyên khí tinh thuần cho Diệp Trần hấp thu. Độ tinh thuần và số lượng nguyên khí ẩn chứa trong thượng phẩm linh thạch phải hơn 10 lần so với đơn thuần nguyên khí ở trong thiên địa. Cho nên tốc độ luyện hóa của Diệp Trần nhanh hơn rất nhiều. Húng hồ trần nguyên của hắn cũng đang điên cuồng mở rộng lần này cho dù độ qua độ không qua lôi kiếp thì ta cũng đã là bán bộ linh hải cảnh linh hải cảnh không hồ là linh hải cảnh trần nguyên dồi dào như hải dương hùng hồn vô cùng hơn nữa ở trung tâm còn có một cái xoáy nước trần nguyên thông qua xoáy nước trở nên vô cùng thuần túy chỉ cần vượt qua lôi kiếp thì chỉ cần thêm một chút thời gian tất cả trần nguyên của ta sẽ triệt đề tinh thuần chân chính trở thành trần nguyên của cấp bậc linh hải cảnh Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ru, người đọc Vivi, chân 517, Hóa kén thành bướm, tu thành linh hài cảnh tiếp theo. Chỉ một thoáng chốc, dân trần cảm giác bản thân hắn đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, khiến cho hắn cảm giác vô cùng sảng khoái. Lời điện lòng cùng kiếp hạ xuống càng lúc càng nhanh, không gian cũng nhộn nhạo như mặt nước lôi long vây quanh cung điện cũng liên tục ngửa đầu lên trời gầm giống thành âm cào vút đầy uy nghiêm. Crack thần hình diệt trần trầm xuống dưới trần hắn trải đầy khe nứt phạm vi mấy chục dặm xung quanh không chịu được áp lực do lôi điện long cung kiếp phải trầm xuống mấy chục thước vô số ngọn núi bạo toái vô số yêu thú bị lôi điện đánh thành cho bụi thiên lôi thiết hiện tại trần nguyên trong cơ thể diệt trần vẫn còn chưa triệt để tinh thuần Nhưng hắn vẫn bổ ra một cái thành sắc kiếm khí. Đạo kiếm khí này ra đến mấy ngàn trượng. So với lúc trước uy mạch, uy lực mạnh hơn, đầu chỉ một hai lần. Nơi kiếm khí lướt qua, không gian cũng liên tục rợn sóng. Lôi điện lòng cùng kiếp như thật thể, kiếm khí đánh lên chỉ lưu lại một cái vết kiếm rất nông. Kim diệu chấn sát kiếm. Thành sắc kiếm khí vừa đi là hoàng sắc kiếm khí tới. Kiếm quang liên tục rung động. Đánh bày cả một góc của lôi điện lòng cùng kiếp Uy lực cực mạnh Không được rồi Dùng đơn thể công kích không thể phá được nó Chỉ có sử dụng kiếm khí phòng bạo mới được Tùy vì đạt tới bán bộ linh hải cảnh Liên tâm kiếm khí cũng theo đó mà cường đại hơn rất nhiều Dù sao liên tâm kiếm khí cũng là do chân nguyên cấu thành Chân nguyên càng tinh thuần Thì uy lực tự nhiên càng lớn Vô số liên tâm kiếm khí bắn ra Mặt ngoài của lôi điện lòng cung kiếp như bị cắt phá liên tục, bốn đầu lôi lòng xung quanh cũng bị kiếm khí chém nát. Mặc dù bị đánh vỡ, nhưng lôi điện lòng cung kiếp vẫn dùng tốc độ cực nhanh đập xuống, phẳng phất như một khối tình quàng màu bạc cực lớn, xẹt qua hư không vậy. Hào quàng càng lúc càng mờ, tới khi cách diệt trần khoảng trăm mét thì lôi điện lòng cung kiếp hoàn toàn mơ hồ theo gió tan đi một cỗ thiên địa ý chí vô cùng khổng lồ lập tức chùi vào trong hồn hải của Diệp Trần. Hồn hải của Diệp Trần lúc này phải gọi là sóng gió ngập trời, ngay cả sát lục kiếm hồn và cái kiếm hồn hình thức ban đầu còn lại cũng liên tục lung lay. Thiên địa ý chí thật đáng sợ. Diệp Trần kiên lực thúc giục sát lục kiếm ý, khiến cho sát lục kiếm hồn tỏa ra huyết hồng sắc, trói lòa chiếu rọi tứ phương. Diệt Trần vẫn đứng im không nhúc nhích trên đỉnh núi hai mắt nhắm nghiền Hiện tại Hắn đã đạt tới bán bộ linh hài cảnh Lòng bích vần thở phào một hơi Lôi kiếp của Diệt Trần mạnh đến không hợp thói thường So với hắn Lúc trước nàng độ lôi kiếp chẳng khác gì còn nít so với người lớn Thật không đáng nhắc tới Chỉ sợ từ thời thượng cổ tới giờ Những người có thể độ qua đệ ngũ lôi kiếp Cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay Không biết khi hoàn toàn bước vào linh hải cảnh, hắn sẽ cường đại tới mức nào. Lòng Bích Vân hiện giờ vẫn chờ mong. thiên địa ý chí không ngừng rèn luyện linh hồn Diệp Trần lớn mạnh hơn. Linh hồn lực của hắn lúc này trở thành màu bạc sáng bóng. Nhìn khắp cả hồn hải như một mảnh hải dương màu bạc rất đẹp mắt. Ở sâu bên dưới hồn hải có rất nhiều huyết sắc thông đạo. Những thông đạo này tỏa ra bốn phương tám hướng. Lúc này những huyết sắc thông đạo như trời tức tỉnh, Nhanh nhanh hấp thu từng tiên linh hồn lực vào trong Một tràng cảnh kinh người phát sinh hai mắt diệt trần vẫn nhắm lại như trước Nhưng ở mi tâm hắn Lại mở ra một cái khe bên trong là thuần Một màu bạc sáng bóng Nhanh chóng phóng xuất ra bên ngoài Luồng linh hồn lực màu bạc này Ngoại nhân không thể thấy được Chỉ có chủ nhân của nó mới có thể cảm giác được Sự tồn tại của nó mà thôi Hiện tại chúng linh hồn lực này Như xuyên thủng hư không Tiến ra mười mấy vạn dặm Dưới mấy trăm vạn dặm ô bàn xa đảo Tinh vực hồ Hoàng lĩnh vực Trong đầu diệt Trần truyền tới Hàng loạt đồ hình Hình ảnh thập phần chân thật Không khác gì như dùng hai mắt nhìn Chỉ là khoảng cách lại xa hơn rất rất nhiều Diệt Trần hiện tại đang ở thiên phong quốc Nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng Bàn xa đảo cách xa mấy trăm vạn dặm Ngay cả hoàng lĩnh vực Ở tận cùng bên kia của tinh vực hồ Cũng nhìn tới được Đột nhiên Diệp Trần kêu lên một tiếng đau đớn Khe nứt ở mi tâm hắn Tràn ra một đám máu đen Vết nứt cũng nhanh chóng khép lại Nhìn không khác gì lúc bình thường Mở hai mắt ra Trên mặt Diệp Trần không khỏi lộ vẻ kinh hãi Đây là linh hồn nhãn trong truyền thuyết Linh hồn nhãn nghe những ý nghĩa Chính là con mắt linh hồn Chỉ có người có linh hồn đặc biệt cường đại Mới có rất nhỏ tỷ lệ hình thành Một khi hình thành sẽ trở thành năng lực thiên phú Có thần thông rất kỳ diệu Chiến vương cũng ngẫu nhiên có nghe về nó Nhưng chưa từng gặp qua Rất hiển nhiên Diệt Trần hiện tại còn chưa có năng lực linh động Sử dụng linh hồn nhãn Nên linh hồn nhãn mới cưỡng ép khép lại Nếu không phải trong đầu hắn Còn lưu lại những đồ hình ban nãy Thì hắn cũng dám cho rằng Bản thân bị ảo giác Trước hết toàn lực tiến và linh hải cảnh đã Tiến vào linh hải cảnh cần rất nhiều nguyên khí. Nếu dựa vào nguyên khí trong thiền địa thì 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc thành công. Cho nên Diệp Trần trực tiếp lấy ra một cái giường thượng phẩm linh thạch. Trần nguyên chấn động một cái, cả cái giường và thượng phẩm linh thạch bên trong đều bạo toái. Nguyên khí cuộn cuộn dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Diệp Trần. Crack, crack Theo nguyên khí bị luyện hóa thành Trần Nguyên ngày càng nhiều, Nửa khối hạch tầm Trần Nguyên còn sót lại trong đan điền của Diệp Trần, cũng ra tốc hòa tan, hội tụ cùng với cái hồ Trần Nguyên của hắn. Mấy nhịp hồ hấp trôi qua, hồ Trần Nguyên lại phát sinh biến hóa, diện tích mở rộng thêm mấy lần, độ sâu cũng ra tầng mấy lần. Ở sâu bên dưới hồ Trần Nguyên, vòng xoáy ngầm ba động vô cùng mạnh mẽ. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng Trần Nguyên chảy vào bên trong, rồi từ dưới đáy đi ra trở thành chân Nguyên tinh thuần hơn trước gấp đôi chân chính trở thành chân nguyên của linh hải cảnh cường giả đến khi một điểm hạch tâm chân nguyên cuối cùng bị hòa tan hồ chân nguyên của diệt trần lúc này nên gọi là chân nguyên hải đã triệt để hình thành trên mặt chân nguyên hải trồi nổi một đóa thanh liên cực lớn ở trung tâm thanh liên có một cái đài sen trong đó chứa đựng một chùm liên tâm kiếm khí thực chất hóa như những cái đại như những cái hạt sen Mà ở bốn phía, cũng có rất nhiều thông đạo, nối tiếp kết nối với Trần Nguyên Hải. Diệp Trần biết những thông đạo này chính là các kinh mạch mà thông đạo truyền tống Trần Nguyên. Rốt cục đã bước vào linh hải cảnh. Diệp Trần thỏa mãn, thở ra một hơi. Hết chừng 517, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.bro Người đọc VV/ chân 518, tốc độ lĩnh ngộ kinh người. Nếu như nói trước Linh Hải Cảnh là phạm nhân, như vậy tiến vào Linh Hải Cảnh đã không thể xem là phạm nhân nữa rồi. Có phạm nhân nào có thọ nguyên tới 300 năm chứ? Trọng yếu nhất là trong đan điền của Linh Hải Cảnh là chân Nguyên Hải. Có Trần Nguyên vô cùng hùng hồn, Chiến lực so với tình cực cảnh mạnh hơn ít nhất 10 lần Phối hợp thêm linh thể Quả thực chính là một cỗ máy Chiến đấu không biết mệt mỏi Đánh ra một quyền Không gian gợn sóng Một ngọn núi cách xa xa liền bạo toái Tính dừng chân nguyên không thôi Mà uy lực đã mạnh như vậy Diệp trần vô cùng thỏa mãn mỉm cười Đúng rồi nên xem linh hồn mạnh lên bao nhiêu mi tầm phồng lên Diệp Trần kiệt lực phóng xuất linh hồn lực. Một trăm dặm, hai trăm dặm, ba trăm dặm, năm trăm dặm. Tới năm trăm dặm, linh hài cảnh đại năng già bình thường tối đa phóng xuất linh hồn lực cũng không quá trăm dặm. Ta lại gấp năm lần bọn họ. Diệt Trần cũng phải hít vào một ngụm lãnh khí. Lúc này một đạo lưu quang từ xa xa bay tới. Diệt Trần, chúc mừng người đã hóa kén thành bướm bước vào linh hài cảnh. Thần ảnh hiện ra, long Bích Vân cười tủm tỉm nói. Diệp Trần cũng không kinh ngạc khi thấy long Bích Vân, bởi vì vừa rồi khi phóng xuất linh hồn lực, hắn đã cảm ứng được sự tồn tại của long Bích Vân. long Bích Vân cũng biết được nàng đã bạo lộ tùng tích. long Tông Chủ Diệp Trần ôm quyền chào, Người mới bước vào linh hài cảnh, chắc là đối với thực lực của mình còn nghi hoặc, không bằng ta với người giao thủ vài chiêu. Mặc dù là nói như thế, nhưng vừa nói xong, lòng bích vân đã ra tay. Vừa ra tay là dùng bảy tám thành thực lực. Một bàn tay khổng lồ từ trên trời chụp xuống Diệp Trần. Trường kiếm bắn ra, Diệp Trần một kiếm nghênh đón bàn tay khổng lồ áp xuống. Bàn tay lập tức bị bổ làm hai, kiếm khí mãnh liệt còn tiếp tục xé rách cả trường không. Dư âm còn phách nứt cả vân Hải, tạo ra âm thanh như tiếng giống của ác ma. Ô... Long Bích Vân hơi giật mình, bảy tám thành thực lực của nàng đã có thể quét ngang đám linh hài cảnh đại năng giả bình thường. Huống chi là Diệp Trần chỉ vừa mới bước vào linh hài cảnh sơ kỳ, mà nàng lại là hàng thật giá thật linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Bất kể là số lượng chân nguyên hay độ tinh thuần của chân nguyên, đều dư việc Diệp Trần rất xa. Rất tốt, tiếp thêm một chiêu của ta. Hít sâu một hơi, tay phải Long Bích Vân khẽ chuyển chấn động như gợn nước lan ra một cái bàn tay còn khổng lồ hơn trước chụp xuống diệt trần đây là sơ dài áo nghĩa võ học của long bích vân gọi là đăng vân long thủ diệt trần không hề lùi lại trường kiếm nghiêng nghiêng chém ra Xẹt xẹt xẹt! bàn tay khổng lồ do thủy hệ trần nguyên ngừng kết thành lập tức bị đoạn mất năm ngón rồi bạo liệt cái này long bích vân khiếp sợ Một chưa vừa rồi nàng cơ hồ phát nghi ra, chín thành thực lực. Nhưng vẫn không làm gì được Diệp Trần. Mà nàng cũng nhìn ra được, Diệp Trần cũng chưa có dùng toàn lực. Tên tiểu tử này thật sự là mới vừa tiến vào Linh Hải Cảnh tức thì sao? Chiến lực sao mà khủng bố như vậy chứ? Thực lực của ta hiện giờ có lẽ không cần phải sợ Linh Hải Cảnh cấp chân nhân. Diệp Trần không dám khẳng định có thể chiến thắng tất cả Linh Hải Cảnh cấp chân nhân cho nên dùng chữ không cần phải sợ cho chuẩn xác. Tu vi đạt tới linh hải cảnh nhưng yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược rất nhiều như tu vi, võ hồn, áo nghĩa võ học, kinh nghiệm và thiên phú chiến đấu. bất luận yếu tố cũng có thể quyết định tới chiến lược. nếu chỉ một hai yếu tố mạnh cũng không là gì. nếu tất cả các phương diện đều mạnh mới gọi là lợi hại. như các linh hải cảnh tông sư bất cứ yếu tố nào cũng mạnh. tu vi đạt tới linh hải cảnh hậu kỳ. Ý chí cường đại có thể hoàn toàn nắm giữ vào môn sơ giải áo nghĩa võ học một vài trung dài áo nghĩa võ học kinh nghiệm thì vô cùng phong phú thần kinh bách chiến thiệt phú chiến đấu cũng vô cùng cao minh chỉ khi nào các phương diện đều đạt tiêu chuẩn như vậy mới được tính là tông sư nếu chỉ đạt được một hai yếu tố thì vẫn chỉ là cấp bậc chân nhân là một số trần nhân đại năng giả đỉnh phòng rất lợi hại Diệp Trần cũng không có nắm chắc chiến thắng bọn họ Về các mặt thì sát lục kiếm hồn của ta đủ để khinh thường quần hùng, ngay cả linh hai cảnh tông sư cũng chưa chắc có thể so với ta. Phương diện kinh nghiệm ta cũng không kém ai, thiên phú chiến đấu mặc dù không thể vượt mặt tất cả những cường giả khác, nhưng cũng là một ưu thế không nhỏ của ta. Còn lại là tu vi và áo nghĩa võ học, hiện giờ ta vẫn còn rất yếu kém. Bất quá linh hồn lực của ta mạnh hơn người bình thường tới năm lần, ngộ tính cũng đạt được một bước nhảy vọt cực lớn. Khuyết điểm về mặt áo nghĩa võ học Sẽ không duy trì quá lâu Về phần tu vi thì hiện tại không có biện pháp rồi Chỉ có thể thành thật tu luyện thôi Nếu có thời gian thì tranh thủ Tìm kiếm thêm một ít linh dược Trợ giúp gia tăng Trần Nguyên là được rồi Giao thủ với Long Bích Vân Diệp Trần đã đại khái nắm được thực lực của mình Lòng Bích Vân không khỏi thở dài nói Từ giờ trở đi Người đã có tư cách để xông sáo đại lục rồi Chỉ cần không gặp phải linh hai cảnh tông sư Thì có thể đảm bảo người bình yên vô sự rồi Về phần sinh từ cảnh vương giả Thì họ rất hiếm khi xuất hiện Đại bộ phận bọn họ đều quanh năm Đi thăm dò các cấm địa Và các tinh cầu chưa biết đến đa tạ trước giờ Long Bích Vân vẫn luôn chăm sóc cho ta Đút kiếm vào vỏ Diệp Trần ôm quyền cảm tạ Long Bích Vân khoát khoát tài nói Có đầu tư mới có lời được Ngươi là một cái đầu tư nhỏ nhất của long thần thiên cung ta. Hiện tại, người có thành tựu như thế này, ta cũng rất giật mình. Bất quá tiềm lực của người vẫn còn rất lớn, phải không ngừng cố gắng giúp mãnh tiến lên. Đừng để bị hoàn cảnh ảnh hưởng tới ngươi. Diệp Trần hiểu rõ người đột phá linh hải cảnh, ta cũng không có cái gì tốt cho ngươi. Ta chỉ có linh vân quả, lấy được từ vạn niên linh vân thụ. Linh vân quả này một trăm năm mới nở một hoa. Trầm năm mới kết xuất một quả bên trong ẩn chứa đại lượng nguyên khí Chờ khi người củng cố tu vi linh hải cảnh sơ kỳ của ngươi xong đoán chừng nó có thể giúp người nhảy tới linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong long bích vân từ trong chữ vật linh giới lấy ra một quả trái cây màu da cam lớn cỡ nắm tay quẳng cho diệp trần tiếp lấy linh vật quả diệp trần cúi đầu nhìn lại thì thấy trên bề mặt quả có không ít đường vân huyền ảo vây quanh Nguyên khí đặc thù dựa theo những đường vân này Lưu chuyển không ngừng Khiến cho toàn thân linh vân quả Linh khí bức người Là thượng phẩm linh quả Lật tay đưa linh vân quả Vào trong chữ vật linh giới diệt Trần đa tạ long bích vân rồi nói long tông chủ Không biết tử tĩnh ở long thần thiên cung có tốt không long bích vân giống như cười Mà không phải cười nói Người yên tâm tiểu nha đầu kia ở long thần thiên cung rất tốt chờ khi ngươi gặp lại nàng sẽ chấn động hơn nữa nàng ở long thần thiên cung cũng rất được hoan nghênh nếu ngươi không cố gắng thì ngươi sẽ gặp phiền toái đó phiền toái diệt trần cười nhạt một tiếng hắn không hề sợ hãi phiền toái phiền toái càng nhiều mới có thể bức bách ra tiềm lực ẩn sâu trong người hắn chứ tốt ta đi trước đây Diệp Trần nhớ kỹ nếu như ngươi không muốn cuộc đời sau này bình thản yên ả trôi qua thì nhất định phải trở thành phong vân một cõi. Ngày sau ngươi sẽ phát hiện ra thực lực càng cao thì sẽ càng cảm giác thực lực không đủ để dùng. Lựa chọn như thế nào ta tin rằng trong lòng ngươi đã có chủ ý. Thành âm vừa dứt thì thân hình Long Bích Vân cũng đã biến mất ở phía cuối sơn mạch. Dõi mắt về hướng Long Bích Vân mất dạng Diệp Trần tự nhủ Phong vân một cõi, ta không muốn, nhưng cả đời nhạt nhòa cũng không phải lựa chọn của ta. Mục đích của ta chính là từng bước leo lên đỉnh phong, thẳng đến khi không còn đường để đi, không còn núi để vượt nữa mới thôi. Hết chương 518a, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.